Bạn đang nghe chuyện audio Võ Đạo Đan Tôn Của tác giả Ám Ma Sư Người đọc Thái Quân Chương số 13 Chiến Đấu Lâm Tiêu luyện công khắc khổ Quả thật như kẻ điên cuồng Bởi vì cha mẹ đi sớm về trễ nên không hay biết Nhưng Lâm Nhu lại thấy rõ ràng Trong lòng vừa lo lắng lại vừa vui sướng Trong đoạn thời gian này Lâm Tiêu đem ý cảnh của Mảnh Hổ Quyền Pháp hoàn toàn dung nhập trong thân thể Đồng thời trong lúc tu luyện, hắn thử khống chế Toản Địa Giáp làm một ít động tác khó khăn tương đối cao Nhưng trong phòng quá mức nhỏ hẹp, hắn cũng không dám làm ra bao nhiêu động tĩnh. Rốt cuộc tới ngày thứ năm, Lâm Tiêu cảm giác được miệng vết thương trên đầu Toản Địa Giáp đã hoàn toàn khép lại Thậm chí một tầng vảy cứng rắn còn mọc đi ra Ngoại trừ màu sắc có chút mới, độ cúng cũng không kém gì những nơi khác Năng lực khôi phục này làm Lâm Tiêu giật mình Đây là năng lực mà nhất tinh yêu thú không thể nào có được Không thể luôn đặt toán địa giáp trong nhà Hiện tại thương thế đã lành, ta cũng nên mang đi ra ngoài chứ Dạng dạng Lâm Tiêu đem phản địa giáp cẩn thận đặt vào trong túi Sau đó buộc lại, khiêng lên con yêu thú nặng gần 500kg ra khỏi bệnh viện. Liên tục tu luyện cường độ cao suốt vài ngày, làm lực lượng thân thể của hắn tăng trưởng với tốc độ cao, khiêng lên 500kg vẫn không hề tốn sức. Tân vệ thành hai mặt giữa núi, vì phòng ngừa yêu thú tập kích, khắp bốn phía xây dựng tường thành cao lớn, thời khắc đều có binh lính tuần tra tại thương thương đại lục giả ngoại luôn nguy hiểm ngoại trừ võ giả đi chấp hành nhiệm vụ người thường bị cấm ra khỏi thành mà việc trao đổi cùng đội buôn cần vận chuyển hàng hóa cũng phải có một số lượng võ giả đi theo hậu vệ nhưng điều này không làm khó được lâm tiêu nửa canh giờ sau hắn đã đi tới ngoại ô thành tây tân vệ thành Nơi này có một ngọn núi trụi lũi, đem cả Tường Thành phía Tây ngăn thành hai đoạn Bởi vì bên ngoài là vách núi trụi lũi Bởi vậy năm đó, khi xây Tường Thành cũng không hủy bỏ, dùng làm một bộ phận của Tường Thành Sau núi bóng người chưa thớt, bình thường không ai qua đây, buổi tối càng không bóng người Lâm Tiêu đi tới một nơi bí mật dưới chân núi, mở ra miệng túi Khi Toản Địa Giáp bò ra khỏi túi, Lâm Tiêu nhất thời cảm thấy trong đầu truyền tới cảm giác thoải mái cùng mát mẻ vô cùng. Sẵn à! Dọc theo đường đi bị che kín trong túi làm cho hắn ngạn hỏng người. Sau núi có chút dốc đứng, với thực lực bây giờ của hắn cũng không thể đi qua. Vừa lúc Toản Địa Giáp có thể dùng tứ chi sắc bén bám chặt nhắc núi xẹt xẹt liền bò lên giữa sườn núi. Tìm một địa phương bí mật ẩn nút xong Lâm Tiêu chuyển ý thức trở lại bản thể quay về trong nhà Các bạn đang nghe chuyện tại truyền audio.mix.exe Chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ Về đến nhà, nằm lên giường Lâm Tiêu vội vàng đem ý thức chuyển dời lên thân thể phản địa giáp Trong bóng đêm, phản địa giáp thật cẩn thận bò ra Sau đó bắt đầu công việc đào móc Đất núi cao hơn trăm thước, nếu trực tiếp nhảy xuống cũng bị rơi thất điên bác đảo, thật dễ dàng bị binh lính đi tuần phát giác. Chỉ phải đào một lối đi thông xuống chân núi mới có thể đi thoát mà thần không biết quỷ không hay. Không thể không nói, móng vuốt, toản địa giác thật sạch bén, giáp núi cứng rắn như thân gỗ mục, chỉ một lát đào ra một thông đạo dài hơn mười thước. Nếu không phải sợ gây động tĩnh quá lớn sẽ khiến người chú ý Tốc độ đào móc còn nhanh hơn Sau nửa canh giờ, dưới chân núi bên ngoài thành Tây Một khối đá bỗng nhiên nhúc nhích Bên trong có một thân ảnh lén lút bò ra Cảnh giác nhìn quanh bốn phía Dùng khối đá che kính cửa động Thời dịp bóng đêm biến mất trong bụi cỏ Khu vực gần Tân Vệ Thành là một bình nguyên Nơi này yêu thú không thể sinh tồn Mỗi ngày đều có thật nhiều võ giả tân vệ thành lui tới Lâm Tiêu chạy nhanh trong bụi cỏ Sắc trời âm trầm, tối đen Nhìn không thấy chút ánh sáng Nhưng bóng tối như vậy cũng làm Lâm Tiêu thả lỏng cảnh giác đối với cảnh vật xung quanh Ánh mắt linh hoạt không ngừng đảo qua Không cần quay đầu đã có thể chứng kiến được tầm nhìn 360 độ Trong lúc bỏ chạy, thân hình như giọt nước cuộn tới cao thấp thuật phòng như cuộn sóng Chạy băng băng, chốc lát, một mảnh núi rừng xưng xuê hiện ra trước mắt Núi rừng nguy hiểm lâm tiêu ta đến đây, trong lòng hắn không nhịn được kích động Trong thương khung đại lục, núi rừng làm cho người ta cảm giác tràn ngập nguy hiểm Trước khi trở thành chân vỏi giả, rất ít có cơ hội đi vào núi rừng Vì vậy, đối với người trên hương khung đại lục mà nói, tràn ngập chờ mong được đi vào núi sâu. họ lầm tiêu tông vào trong núi, cảnh giác quan sát đối phía, trong núi ẩn chứa nguy hiểm, nhưng cũng tràn đầy bảo tàng. Bạn đang nghe chuyện audio Võ Đạo Đăng Tôn của tác giả Ám Ma Sư. Chuyện được phát trên website truyện.moodvn.com, người đọc Thái Phương chương số 13 ba lâm tiêu vừa đi vào núi chưa được bao lâu đã bị vài đầu huyết xài lan phát hiện huyết xài lan là giả thú bình thường thân cao 1 mét dài một mét rưỡi nặng 100 trăm kg bình thường hành động theo quần thể mà thường thường giả thú không dám khiêu khích yêu thú nhưng huyết xài lan là kẻ điên Dưới tình huống khuyết thiếu thực vật, chúng nó đều dám liều mạng Với thực lực nhất tinh của Toản địa giáp Kỳ thật hoàn toàn có thể tránh né Nhưng Lâm Tiêu lại muốn xem thực lực của chính mình Hơn nữa, trải qua thời gian dài gây sức ép Hắn đã thật đói bụng Lúc ban đầu phát hiện Lâm Tiêu, ba đầu quyết xài lang không lập tức ra tay Chỉ vây quanh chờ thêm viện binh Dần dần quyết xài lang ngày càng nhiều ước chừng hơn 20 con tiến lên đầu lĩnh là một con cao hơn một mét rưỡi dài 2m, nặng 300 kg không thua kém lâm tiêu bao nhiêu đều đã tới rồi sao lâm tiêu cảm giác được máu huyết của mình sôi trào một loại dục vọng chiến đấu dâng lên đối mặt hơn 20 đầu huyết tài lan hắn không hề có chút sợ hãi ngược lại vô cùng hưng phấn đây là bản năng yêu thú Yêu thú cùng giả thú một trên trời một dưới đất Làm sao có chút sợ hãi Ngao song phương khoáng dặn co Sau đó như tiếp thu tín hiệu năm đầu huyết xài lan phía trước bổ nhà qua Thân thể cao lớn của Lâm Tiêu bám theo một trận kình phong Trực tiếp tránh né ba đầu công kích hai bên Cái đuôi tráng kiện vung lên như cối xây gió hung hăng đánh tới một con huyết xài lan Chỉ nghe một tiếng trầm đục con sói rú một tiếng thân hình bay ngược ra ngoài đồng thời chi trước của lâm tiêu cũng chụp lên đầu một con sói khác lập tức vỗ vỡ nát đầu của nó con sói bị đuôi vật trúng lão đảo lăn tròn rung rẩy không cách nào đứng dậy thân hình hoàn toàn vặn vẹo máu tươi tuôn trào không ngớt hiển nhiên đã bị vỡ tan nội tạng khung xương dập nát Vừa đối mặt đã có hai con huyết xài lan tử vong Nhưng Lâm Tiêu không chút hao tổn Ngao Cái chết của đồng bạn làm huyết xài lan nổi điên Dưới một tiếng gào thét phẫn nộ của Lan Vương Hơn hai mươi huyết xài lan đồng thời phát động công kích mãnh liệt rốt Quạt Ngao Phanh Tiếng đánh liên tiếp vang lên chỉ cần bị đuôi hay móng vuốt của lâm tiêu đánh trúng, không chết cũng tàn phế. trong chớp mắt lại có năm sáu huyết xài lan bị đánh gục, nhưng hơn 20 mươi đầu công kích mãnh liệt cũng làm trên người hắn hiện lên từng đạo vết cắt.